Hình bóng mẹ hiền vuốt xa, hình bóng mẹ trắng phai nhòa, trong lòng con thương nhớ mẹ. Con vẫn biết giờ phút mẹ về trời cao là khi hương phúc dạt dào, mà sao con vẫn Chúa Chú sinhnh là người mẹ của con Chúa chúa chính là mẹiền muôn đời con xin chúa, dù tình xót so thương cho mẹ con sống trên thiên đường Chúa đã sung trần đồàn tình thương Chính Ch đã dạy thờ cha mẹ cho con biết yêu mẹ kính cha. Ơ đoàn con sống vui một nhà. Con hằng nhớ từng tiếng mẹ hiền hát ru. Nhịp võng nhẹ nhàng đôi bờ cho đời con bao ước mơ. Con hằng nhớ chiều sớm mẹ dịu đoàn con nhịp chân về chốn thánh đường tụng ca danh Chúa tình thương Chúa Chúa chính là người mẹ của con Chúa Chúa chính là mẹ hiền muôn đời Con xin Chúa dư tình sót thương cho mẹ con sống trên thiên đường Chúa đã sung trần đồ tràn tình thương Chính Chúa đã dạy thờ cha chiu mẹ Cho con biết yêu mẹ chiu cha Cho đoàn con sống vui một nhà trong trời cao cùng đích cuộc đời chúng con là chốn mẹ hằng khấn nguyện cho đoàn con luôn vững lòng trong tình chúa hạnh phúc chẳng hề đổi thay mẹ con gặp gỡ sum vầy niềm tin kiến vững Chiar la, là... Chúa Chiu, cine este mama puii tăi? Con Chúa cine este mama minunată? muôn đời con xin chúa dragostea, tình i dragostea, dăți-i dragostea, dăți con biết yêu mẹ kính cha cho đoàn con sống vui một nhà Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ cho con biết yêu mẹ kính cha cho đoàn con sống vui một nhà